Chương 1437: Tiểu Đan Tháp. Không phải ngươi, Ti Biêm liền nghĩ thông suốt khóe miệng co quắp, lạp sao mấy giảm thấp âm thanh rồi xuống cúi đầu nói. Là điệp phẩm đan dược trong truyền thuyết. Mọi loại đan dược chỉ cần trải qua cựu sắc đan lôi liền có linh trí, nhưng mà đan dược như vậy phần lớn đều hóa thành linh thú. Tuy nói có linh trí nhưng không có cách nào chân chính so sánh với nhân loại. Nhưng mà có một số cựu phẩm đan dược trong truyền tuyết, có thể hóa thành hình người, thậm chí có thể tu luyện. Nhưng những cái loại đàn dược này, mặc dù tiêu viêm, cũng chỉ có thể gặp qua trong sách cổ mà thôi. Đế phẩm đan dược cho dù ở viễn cổ cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy, hiện tại sao có thể có người luyện chế ra được. Huyền công tử thấy bộ dáng kiếp sợ của tiêu viêm cũng không trách hắn lúc trước lần đầu tiên hắn nghe thấy bạn thể của lão tổ bị rung động rất lâu mới có thể khôi phục tinh thần. Tương truyền tuyên bối luyện chế già lão tổ là một trong những người sáng lập sa đan tháp, nhưng vị tiền bối kia đã mất lâu, từ một năm trước khi bị tiền bối đó mất, người đã hào hết tất cả tinh lực luyện chế một lần đan dược. Trong lần luyện chế đan dược đó, khi đan luyện thành thì vị tiền bối này cũng hào hết tâm lực, ảm đạm ngã xuống. Nhưng mà trong giây lát ngã xuống thì một cái tia thần trí của người cũng là bằng vào phương thức kỳ dị nhập vào cựu phẩm đan dược do đó làm cho cựu phẩm huyện đàn xuất hiện dị biến. Sau đó viên đan dược này hóa thành hình người nhưng không có rời khỏi đan tháp mà lưu lại làm người thủ hộ của đan tháp. Theo phương diện nào đó mà nói vị lão tổ này là một cái phân thân đặc biệt của vị tiên bối kia chẳng qua là phân thân này tương đối cáo phức tạp mà thôi. Viên công tử cười cười rồi nói theo thời gian dần trôi qua Lão tổ nhiều lần cứu vớt đàn tháp khỏi sự hủy diệt Sau cùng thì địa vị lão tổ tại đàn tháp cũng không ai sánh bằng Nhưng mà lão tổ cũng không có hứng thú gì đối với mấy chuyện này Sau khi đàn tháp yên ổn Lão tổ liền bất tích Không có bất kỳ người nào có thể tìm được người Tiểu hiểm lau mồ hôi Không ngờ vị lão tổ đàn tháp cự nhiên lại ly kỳ đến vậy Biến dị cựu phẩm huyền đan Đối với cấp bậc của cựu phẩm đan dược Tiểu hiểm rất rõ ràng Cựu phẩm phần là ba cấp cựu phẩm bảo đan, cựu phẩm huyền đan và cựu phẩm kim đan. Hiện giờ trên đời có thể xuất hiện ra cựu phẩm đan dược phần lớn là ở cấp bậc bảo đan. cấp độ huyền đan cơ hồ là không thể tìm ra. còn về phần kim đan e rằng chỉ là xuất hiện ở thời viễn cổ. và cựu phẩm kim đan chính là đế đan trong truyền thuyết. các loại đan dược này trên đại lục hiện giờ hẳn không có nghề nào có thể có bản lãnh luyện chế ra. vị tiền bối kia có thể luyện chế ra cựu phẩm huyền đan hơn nữa để nó biến dị thì thực lực của vị tiền bối kia ít nhất cũng là ngũ tinh, thậm chí là lục tinh đấu thánh nghĩ tới đây lòng tiêu viêm không khỏi có chút rung động vì thực lực của đan tháp từng có. quên đi, chuyện lão tổ tông không nói tới nữa. lão nhân giao ấy mất tích nhiều năm không biết khi nào sẽ xuất hiện. có lẽ bây giờ người cũng đang biến thành trẻ con. thực hiện cái gọi là thể nghiệm sinh mệnh. huyền công tử quá téo. Trong giọng nói ẩn ẩn chút Không biết phải làm sao đối với vị lão tổ trong chuyện tuyết này Mà lần trước hắn thấy quan lão nhân ra Thì ông đã biến thành một tiếu liên 17-18 tuổi Hiện tại cũng không biết ông biến thành bộ ráng gì rồi Vậy còn chuyện liên minh Sự kiếp sợ trong lòng tiêu viêm dần nâu thu liếm lại rồi nói. Lão tổ không có ở đây Chuyện đại sự của đàn tháp đều do các trưởng lão trong đại trưởng lão viện Ở tiểu đàn tháp bỏ phiếu quyết định Huyền công tử nói bại qua đại trưởng lão trong viện sao, thực sự là có chút phiền phức, mấy lão giả ở nơi đó vẫn lớn điều cổ hủ, muốn làm cho bọn họ bỏ phiếu tán thành liền mình thật rất khó, Sở lão nhíu mày nói, đại trưởng lão viện có 10 phiếu, ba người chúng ta là đàn pháp cự đầu cũng nằm trong đó, nhưng dù vậy chúng ta chỉ có 3 phiếu, quyền y bất hắc sĩ nói, với lại quyền lực trong bảy lão giả còn lại lớn hơn chúng ta nhiều lắm, lời chúng ta đối với bọn hắn thực sự không có trọng lượng chỉ có 3 phiếu vậy còn chưa đủ. Sực lão lắc đầu nói, đại trưởng lão viện tuy nói là tương đối dân chủ, hoàn toàn dựa vào số phiếu để đồng ý hay phản đối, nhưng mà mấy lão xã hội này cực kỳ cổ hủ đối với chuyện linh mình phân lửa là ý kiến phản đối. Nhưng mấy lão xã hội này cực kỳ cổ hủ. Trong đại trưởng lão viện chỉ cần một phiếu chênh lệch, kết quả cuối cùng cũng là liệt như vậy không cách nào thay đổi cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Trong bảy vị trưởng lão, hai vị có hận thù rất lớn với hồn điện, nếu như có thể thuyết phục hai người bọn họ thì số phiếu chúng ta đạt tới 5 phiếu, ngang bằng với năm người khác. Huyền Không Tử chậm ngâm một hồi rồi nói: "À, việc này có thể sao?" Nghe vậy thì ánh mắt dược lão cũng sáng lên, nếu như làm phiếu với 5 phiếu vậy thì hy vọng cũng không nhỏ. Ta cũng không dám nắm chắc, nhưng ít ra cũng lên thử một lần. Nếu như người cùng với Tiêu Viêm hãy cùng ở với chúng ta tới tiểu đan tháp một chuyến chuyện này nếu như đưa ra hiện nhiên sẽ khiến cho lão sa hỏa kia có chút chấn động huỳnh không tử cười nói ân cũng nhiều năm rồi ta chưa quay lại nơi đó sực lão trần chửi một chút gật đầu nhìn về phía tiêu viêm cười nói trong tiểu đan tháp này gần nhiều hội tụ hầu hết những luyện dược tông sư đã từng có thành danh rất lớn ở trung châu hôm nay người sẽ được đại khai nhãn giới à với bản lãnh hiện tại của tiêu viêm chỉ sợ là phải khiến cho mấy lão gia họa kia phải đại khai nhắn giới mới đúng. huyền y cười nói. huyền công tử cũng là cười đứng dậy đi tới cuối đại sảnh bàn tay đặt trên vách tường bóng loáng như ngọc. một luồng ba động từ trong lòng bàn tay tràn ra mọi người đều nhìn thấy vách tường kia nhanh chóng chuyển động trong nháy mắt biến thành một cách không gian thông đạo. không gian tự sáng tạo tiểu đan tháp này quả nhiên tồn tại có không gian riêng. nhìn thấy cảnh này thì lòng tiêu viêm thầm nhủ Đi thôi, mở không gian thông đạo, huyền không tự cười cười, sau đó dẫn bước vào. Đám tiêu viêm thấy vậy thì cũng đuổi theo, sau khi người cuối cùng tiến vào thông đạo, đuối đi kia từ từ tiêu tán, cuối cùng hóa thành vách tường cứng rắn đứng sừng sững như cũ. Đi qua truyền tống trận của không gian thông đạo kia, vẹn vẹn chưa tới một phút về sáng trước mặt tiêu viêm đột nhiên đậm hơn, đợi khi hắn mở mắt ra thì liền thấy mình đứng trên tỉnh đỉnh một cái tòa tháp rất lớn cao chừng vạn trượng, phóng tầm mắt xa xa, mây mù lượn lờ làm cho mọi thứ trở nên mờ ảo. mùi vị dược liệu lồng đậm quá, cái mũi Tiêu Viêm gật giật, giật, ánh mắt quét về bốn phía, lại kinh ngạc phát hiện, cả ngọn núi này đều là vô số dược viên, rất nhiều loại dược liệu mà bên ngoài hiếm thấy, thì trong này lại sinh trưởng một cách thành từng mảnh. Đây chính là một cái địa phương khác của Dan giới. Nhìn cảnh tượng trước mặt, trong mắt Tiêu Viêm sét qua một tia kinh ngạc. Những dược liệu này cũng là như mệnh căn của mấy lão xa hỏa kia. Huyền Công Tử cười cười sau đó nhấc chân bước vào trong định lối. Nhóm người Tiêu Viêm phía sau nhanh chóng đuổi kịp. Dọc đường đi hai bên giống như là một cái biển dược liệu. Có thể nhìn thấy một cái số thân ảnh ra núm ở giữa. Loại dao động linh hồn cực kỳ cường hãn trên người bọn họ hiển nhiên những lao xạ hỏa này nhìn như lông dân lại có trình độ linh hồn lực lượng không hề thấp. Một người sát lại như tiêu viêm xuất hiện khiến không ít người chú ý tới. Ngược lại dược lão xuất hiện khiến cho không ít người kinh ngạc. Dọc đường đi một số lão giả không ngừng tiến tới cùng rực lão chào hỏi. Rõ ràng trước kia cùng với dược lão có quen biết. Đi một mạch qua mấy cái sơn đạo cuối cùng đoàn người dừng lại trên đỉnh núi. Ba người huyền không tử đầu tiên an bài cho dược lão cùng với tiêu viêm nghỉ ngơi Tại một cái nhà đá đơn sơ sạch sẽ Sau đó vội vàng rời đi Thông báo chuyện liên minh kia Đối với việc này thì tiêu viêm cùng dược lão đều là hiểu Không thể vội vàng Lập tức hai người ngồi xếp bằng Trong vòng nghỉ ngơi khoảng chừng mấy giờ sau Ba người huyền không tử chậm rãi trở về Có hai tin Một tốt một xấu Đi vào phòng huyền không tử cười khổ Nhìn hai người tiêu viêm nói Tin tốt là chúng ta có đủ làm phiếu tán thành liên minh Nghe vậy tiêu viêm cùng dược lão tinh thần phấn chấn làm phiếu mặc dù không thể giành được thắng lợi Nhưng cũng đại biểu cho việc có hy vọng Tin tức xấu là 3 ngày tới Là thời gian, thời điểm đại trưởng lão viện có thêm một trưởng lão mới Cũng là sẽ có quyền bỏ phiếu Mà thật xui xẻo Lần này người có cơ hội tiến vào đại trưởng lão viện Lại là một lão giả cực kỳ cổ hồ Lão sao hoàng này người cũng biết Nói tới câu cuối cùng ánh mắt Nguyên công tử nhìn về lão. Sự lão Khhé cao mạnh nói hậu lão quái Â chính là lão sao ạ từ trước tới giờ luôn không vừa mắt người đó huyền công tử bất bác Hạc dĩ nói bất luận là tính tinh cầu vụ hay phương diện khác nếu như hắn trở thành Tân trưởng lão tuyệt đối hắn sẽ chọn phiếu trống Đan hội nằm đó người đè mặt mỗi quản dẫm đạp như vậy lão sao hỏa này đã khó chịu nhiều năm rồi nếu như lúc đầu người không ly khai tiểu đan tháp người đã trở thành trưởng lão của đại trưởng lão viện hiện tại cũng không vì chuyện này mà nhức đầu. Huyền Y liếc mắt thẳng nhìn nói. Đối với lời này thì dược lão chỉ có thể cười khổ. Làm sao bây giờ? Nếu như lão giả kia thực sự phản đối, vậy chuyện liên minh kia căn bản không thể diễn ra. Thiên Lôi Tử chậm giọng nói. Nghe vậy thì Huyền Công Tử cùng dược lão đều là trở nên trầm mặc. Thật sự không phải là không có biện pháp, chỉ cần làm cho hậu lão quái không thể trở thành tân trưởng lão là được. Huyền Y nói. Nói thì dễ. Nhưng hiện giờ ở đàn tháp Ai có thể cùng hậu lão quái tranh chấp Dược lão đầu có thể Nhưng mà lúc trước hắn đã chủ động rời khỏi tiêu đàn tháp Dựa theo quy cụ lời đây Hắn không có tư cách tranh chấp Huyền không tử lắc đầu nói Huyền chậm rãi vén sợi tóc trên trán Cười một cách cổ khoai ánh mắt nhìn về tiêu viêm Dược lão đầu không có tư cách Nhưng tiêu viêm hắn có Hắn là quán quân của đàn hội đồng Thời còn là người kế nhiệm của đàn tháp cự đầu Với thân phận này hắn đã có đủ tư cách Chẳng qua Ấn có thể đánh bại hậu Lão quái hay không. Dù sau năm đó, Lão kia thiếu chút nữa đã cấp được danh hiệu quán quân đàn hội của Dược Trân. chương 1438 Tranh cử trưởng Lão Tiêu viêm, nghe được lời của huyền y, mấy người huyền không tử cũng nào nào. Hơi chậm ngầm một chút rồi gật đầu nói Tuy nói bối phận hậu lão quái vừa xa tiêu viêm Nhưng với thực lực của lão bây giờ Chỉ có mình tiêu viêm có thể tranh giành vị trí với hắn Sợ lão cũng gật đầu cười Cũng tốt Để tiêu viêm đấu với lão xa kia một trận Cho lão quái đó biết được Không chỉ dược trần ta có thể đắng ngắn Hiện giờ ngay cả đệ tử ta bồi dưỡng ra Cũng có thể đánh bại hắn Nếu thực sự như vậy chỉ sợ hậu lão quái Phen này không còn tí mặt mũi nào rồi thiên lôi tử cười to nói nghe được bốn người nói chuyện một hồi, liền xác định cho mình xuất chứng. Tiêu viêm không nói được gì, nhưng hắn cũng hiểu rõ sự tình lần này liên quan tới việc thành hay bại của liên minh. Vì vậy cũng không lên tiếng phản đối. Mặc dù so về bối phận, hắn không bằng mấy cái lão quái kia, nhưng với luyện dược thật hiện tại của hắn, hắn cũng không sợ chút nào nữa. Vậy hậu lão quái kia có thể luyện chế ra được mấy sắc đàn lôi dưa đàn dược? Tiêu viêm chậm ngầm hỏi, đối mặt với cái loại đối thủ đương nhiên cũng phải tìm hiểu kỹ. Nhiều năm gần đây không thấy lão quái kia xuất thủ toàn lực, lần trước khi hắn toàn lực luyện chế đan dược là 20 năm trước. Khi đó hắn đã luyện chế thành công bát sắc đan lôi, hiện giờ chắc có thể tới cựu sắc đan lôi rồi. Quyền công tự nghĩ ngợi rồi nói, cựu sắc đan lôi sao? Tiêu viêm khẽ gật đầu, không hổ là người lúc trước có thể cùng tranh đoạt đối với chức vô địch đan hội với dược lão nhìn cấp trung châu luyện dược thuật cỡ này có thể xếp vào hàng đứng đầu lão già kia mấy năm nay tiến bộ rất nhanh nói như vậy tiêu viêm muốn tăng ngắn và luyện chế ra cửu phẩm đan dược dược lão hơi nhíu mày cửu phẩm đan dược cho dù là loại cấp thấp nhất là cửu phẩm bảo đan thì ngay cả bản thân ông luyện chế cũng có phần phiền phức tuy nói tiêu viêm có thực lực mạnh nhưng mà luyện chế đan dược cần phải có kinh nghiệm tích lũy lão quái kia nghiên cứu luyện dược thuật nhiều năm như vậy kinh nghiệm chắc chắn hơn tiêu viêm Ân, huyền không tử, ba người đều gật đầu ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm nói Có nắm chắc hay không? Cửu phẩm đan dược sao? Ngón tay tiêu viêm nhẹ nhàng mà sát trượt nhẹ giọng nói Có thể thử xem Tuy rằng từ trước tới giờ tiêu viêm không có luyện chế ra Tới phẩm cấp đan dược cao như thế Nhưng dù sao thực lực quán hiện giờ tăng mạnh Mặt khác linh hồn lực lượng quán hai năm nay đã tăng mạnh Hiện giờ cành dưới linh hồn quán chính là bước vào thiên cảnh cũng không yếu hơn so với những người thế hệ trước như Dược lão. Nghe được lời của Tiêu Viêm và người hồn không tử thở phào nhẹ nhõm chợt nói: "Cứ quyết định như vậy đi. Về việc làm thế nào để cho Tiêu Viêm có thể tham gia thị thí chúng ta cũng sẽ an bài. Lấy tư cách vô địch đan hội quán, chắc chắn không có vấn đề gì lớn." Được, Sực lão cùng Tiêu Viêm gật đầu. hà ha, ha, ba ngày tới các người ở lại đây đi, hoàn cảnh nơi này rất thích hợp trò luyện dược sư cơ ngộ." Huyền Không Tử cười một tiếng, Rồi đứng dậy. Sau đó mà hai người huyền y nhanh chóng rời đi. bọn họ cần phải an bài việc. Tiêu viêm tham gia cuộc tuyển chọn điện cử. Dù sao. Một người ngoài tự dưng tiến vào là có chút phiền toái. Ba ngày tiếp theo. Tiêu bìm cùng dược lão liền ở trong. Cái lúi của đan tháp. Trong vòng ba ngày này. Có không ít luyện dược sư tới đây. Đương nhiên nguyên nhân là vì dược lão. Phần lớn đều là quen biết với dược lão Hiện giờ bao làm không thấy đương nhiên là muốn tới thăm Đối với vài luyện dược sư thế hệ trước Từng cực kỳ vắng danh ở Trung Châu Dược lão cũng cố ý khiến cho bọn họ nhận thức tiêu viêm Mấy lão xa hỏa này trước kia ở Trung Châu quen biết rộng lớn Có thể nói là làm quen được là rất tốt Đối mặt với tâm tư của dược lão Tiêu viêm cũng rõ vì vậy Khi cùng với mấy lão tiền bối gặp nhau Thì tương đối khách khí và cung kính Như vậy khiến cho lão sao họa kia vừa vừa lòng Với lại khi bọn họ biết được luyện dược thuật của thiếu viêm có thể ngang với dược lão Thì đối đãi với hắn nhiệt tình hơn rất nhiều Mặc kệ ở nơi nào Chỉ cần có thực lực là dễ dàng vượt được Và nhận được sự tán thành Sức hoàn cảnh náo nhiệt ấy ba ngày thời gian thoáng cái đã trôi qua Trong tiểu đan tháp Ngày thường vốn ồn ảo lắm Nhưng mà những người Tập trung tạo luận luyện dược thuật Thì tự quản lý dược viên của mình Những cái ngày bình thản đó cực kỳ thích hợp làm cho mấy cái lão nhân chán ghét sự phân tranh của đại lục. Trên đỉnh núi đàn tháp có một cái quảng trường rộng lớn tự nhiên hình thành, bốn phía quảng trường mấy màu tràn ngập, từng tầng mây dày như bông, khiến cho người ta có cảm giác muốn tiến tới. Tại quảng trường này hàng ngày có rất ít người lui tới, nhưng hiện tại có thêm không ít người trong đó đại đa số đều là những người tóc trắng xóa, trông có vẻ rất cao tuổi. Những người ở đây tùy tiện xuất hiện ở chung châu có thể khiến không ít thế lực phải truy đuổi Một tông phái Nếu như có một vị luyện dược sư cấp bậc như vậy Tất nhiên là vô cùng tốt Cùng với sự xuất hiện dần dần của những bóng người trên quảng trường Dược lão cùng tiêu viêm dưới sự dẫn dắt của ba người huyền không tử Đi từ quảng trường tới Khi dược lão vừa lộ mặt thì nhất thời xung quanh không ít người tiến tới chào hỏi Nhìn thế là có thể thấy được dược lão ở trong tiểu đan tháp có quan hệ với mọi người rất tốt Giật trần, lão giả người quả nhiên còn chưa chết. Khi giật lão còn đang cười cười thì các lão hữu chào hỏi có một giọng nói không hài hòa. Đột nhiên chuyển tới, đám người tách ra thành một con đường. Một vị lão giả mặc áo bảo giám giá người hơi nhỏ chậm rãi tiến tới. Ha, hậu lão quái, người vẫn còn sống sao ta có thể đi trước một bước. Giật lão mỉm cười nhìn lão giả áo xám kia nói. Người này là hậu lão quái kia sao? Em vậy thì giật lão sưng hồ tiêu viêm trong lòng hớ động, ánh mắt nhìn về phía lão giả áo xám kia, hình thể người này cùng với thanh âm có chút sững đôi, một khuôn mặt giả lùa nhìn qua từng đối bảo thủ, cứng ngắc giống như là khuôn mặt của một người chết. nằm đó người tự động rời khỏi tiểu đan tháp, lão phu còn tưởng rằng người có cốt khí, cả đời không quay lại. Lão giả áo xám bỗng thản nhiên nói, trong thanh âm có chút châm trọc, hắn cùng rượng xưa này vốn không hợp nhau vẫn luôn tìm cách để đánh bại dược lão nhưng không lần nào thực hiện được cứ như vậy trở thành cái gai trong lòng lão. dược lão cười cười làm bộ dáng ta đây không phải là người hiền lành không thèm cái cọ với hắn nghe nói người muốn đến tranh cử trưởng lão cũng tốt nhiều lắm như vậy không thấy người để lão phu xem luyện dược thuật của ngươi có tiến bộ hay không thấy dược lão không để ý tới hắn lão giả mặc áo bảo sám kia nhíu mày nói tiếp nghe vậy dược lão nhịn không được bật cười lắc đầu nói lần này cũng không phải là ta muốn tranh cử nếu như người muốn tỷ thí với ta trước hết đánh bại đệ tử của ta đi đã vừa vặn hôm nay hắn cũng tham gia tuyển chọn đệ tử của ngươi nghe được lời này thì lão già sáng ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm bên cạnh thấy hắn còn trẻ tuổi sắc mặt nhét thời trầm xuống cười lạnh nói tiểu oai nhi này mà cũng có quy cách tham gia tranh cử sao dược trần đi cỡ sao cũng không phải là phong cách của ngươi nên là tiểu đan tháp không phải là trung châu Một số lão giả xung quanh không rõ chuyện gì ánh mắt kinh ngạc nhìn tiêu viêm Hiện nhìn không biết vì sao hắn có thể tham dự tranh cử Hậu lão quái Tiêu viêm là quán quân đàn hội lần này Sao lại không có tư cách Huyền không tử liếc mắt nhìn hậu lão quái nói Quán quân đàn hội Nghe vậy sắc mặt lão quái Có chút biến hóa Năm đó hắn ở đàn hội bị dược trần cấp mất chức quán quân trong gàng tấc Việc này vẫn là sự xị nhục trong lòng hắn Không ngờ Hiện tại ngay cả đệ tử mà dực trần dậy dỗ cũng có được vị trí đấy Xem ra chất lượng đàn hội lần này quá kém rồi Hậu lão quái vẫn nộ nói Người sai rồi Đàn hội lần này tiêu viêm luyện chế giả ngũ sắc đan lôi mới có thể thắng So với người làm đó còn tranh giành kịch liệt hơn nhiều Quyền y thản nhiên nói Ngũ sắc đan lôi Nghe được lời này thì lão giả xung quanh lộ ra vẻ kinh ngạc Luyện chế đan dực cấp bậc này Đối với bọn họ hiện tại cũng là không khó, nhưng năm đó khi bọn họ tham gia đan hội, có thể luyện chế ra đan dược có đan lôi đã là tương đối khá, khi đó ngũ sắc đan lôi đối với bọn đám người bọn họ là tương đối xa vời. Nghe nói thế thì sắc mặt hậu lão quái càng thêm âm trầm, mấy chuyện này khiến hắn vô cùng tức giận, lập tức buông téo hừ lạnh nói, ở đây ngũ sắc đan lôi cũng không tính được là gì, nếu người Không ra tay thì vị trí trưởng lão kia liền để do lão đại ta Đảm nhiệm bất quá Điều oan nhi này đã là đệ tử của người Vậy lão phu sẽ thành người dạy dỗ hắn à, Đồ đệ kém cỏi của ta không thức thời Nếu hậu lão quái người có tâm ý này Ta liền cảm tạ trước Sược lão cười nói Giờ chân lão phu biết người lần này tới là vì chuyện gì Đợi lão phu lấy được vị trí trưởng lão Nhất định sẽ khiến các người Mất công sức mà trả được gì Hậu lãi quái lại nghe được ý cười nhạo trong lời của dược lão hừ lạnh một tiếng cũng không dừng lại quá lâu vùng téo lên rùng đùng đùng nổi giận xoay người rời đi dược lão híp mắt nhìn bóng lưng hậu lão quái đi xa nhẹ giọng nói xem ra lần này phải làm cho mộng đẹp trở thành trưởng lão của lão quái này trở lên càng khó coi rồi tiêu viêm mỉm cười nhẹ gật đầu Sư phụ, cứ yên tâm. Chương 1439, đại trưởng lão của tiểu đàn tháp. Nương theo ánh mặt trời ấm áp rực rỡ, mây mù chậm rãi tản ra, chiếu rọi một vùng đất trên đỉnh núi, một tiếng chuông cổ lão du dương cất lên chậm rãi từ trào sừng trong không gian thời điểm tiếng chuông vang lên không gian nơi đỉnh núi đột nhiên hơi vặn vẹo bảy thân ảnh giả mua không hề báo trước xuất hiện trên một cái thềm đá trên quảng trường khi nhìn thấy bảy vị lão giả này không ít người trên sân rộng kho người thi lễ đồng thách nói tham kiến bảy vị trưởng lão ở trong tiểu đan tháp trưởng lão viện được coi là cơ quan cao nhất Những trưởng lão này tự nhiên là có địa vị cực cao, với lại bọn họ phần lớn đều được lựa chọn ra từ trong đan tháp, thuộc loại người đức cao vọng trọng. Vì vậy, đối với lời của bọn họ, những người ở bên trong tiểu đan tháp rất tin tưởng. Từ viêm lẫn ở trong đám người, ánh mắt nhìn bảy vị lão giả kia, tầm mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại ở bốn người. Trong bảy người, khí thức bốn người này vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt lão giả với sắc mặt lạnh lùng, mặc. Quần áo bằng vải bố đứng ở giữa càng làm khiến cho tiêu viêm chú ý. Hai vị trung cấp bán thánh, một cao cấp bán thánh, một vị nhị tinh đấu thánh sơ kỳ. Đàn tháp có thực lực thế này khó chắc có thể so sánh với hồn điện. Ánh mắt tiêu viêm dừng ở trên người vị lão dạ mặc bố y kia, cho lòng thở dài một tiếng. Những thế lực này ở trung châu truyền thừa lâu như vậy, lụi tình cũng là tương đối đáng sợ. Thực lực không đạt được cấp độ nhất định, căn bạn không cách nào biết được sự tồn tại. Vị bố y lão sạc kia là đại trưởng lão của tiểu đan tháp. Ngoài trừ lão tổ thì hắn hiện giờ là người có quyền thế quyết định cao nhất ở tiểu đan tháp. Hay cả ta khi thấy hắn đều phải hành lễ của một vãn bối. Sự lão bên cạnh tiêu viêm nhẹ giọng nói. nghe vậy thì tiêu viêm âm thầm tặc lưỡi. ai cả sự lão khi thấy đều phải hành lễ của một vãn bối. Cũng đủ thấy bối phận của vị đại trưởng lão này như thế nào. thực là khủng bố. Tiêu viêm ở giữa sân chăm chú nhìn bố y lão sạc kia. Vì đó tựa hồ như phát hiện ra đôi mắt thâm thúy như là tinh công liếc nhìn về tiêu viêm Trong mắt xoẹt qua có chút rung động hiển nhiên là Đã phát hiện ra thực lực chân chính của tiêu viêm Linh hồn uy áp thật mạnh Khi ánh mắt vị đại trưởng lão kia nhìn tới tiêu viêm hơi nhíu mày Hắn có thể cảm nhận được Không gian bốn phía Có một cái loại lực lượng uy áp vô hình Loại lực lượng này người khác không thể cảm nhận được chỉ có hắn đương sự mới có thể cảm nhận rõ ràng nhưng mà may mà hiện thời hắn cũng không giống xưa uy áp linh hồn của đại trưởng lão dù khiến cho hắn có chút áp lực cũng không tạo ra thương tổn gì cho hắn sắc mặt lập tức trở lên bình thường không chút thay đổi nhìn tiêu viêm mặt không đổi sắc phía dưới cầm của đại trưởng lão cũng vô ý khẽ giật giật sau đó rời ánh mắt thanh âm lão sạ lùa bình thản vang lên trong tai từng người dưới sân hôm nay xem ra là một ngày náo nhiệt hiếm gặp ở Cục tuyển chọn trưởng lão cũng không phải là lần đầu tổ chức quy củ trong đó lão nhân ta cũng không nói thêm nữa Dược liệu khắp núi này đều tùy ý sử dụng Cuối cùng ai luyện chế ra được đan dược các phẩm chấp cao hơn Tự nhiên người đó thắng Các vị nếu như không còn nghi vấn Mấy người cứ tham gia lựa chọn tư cách Điền mới ra sân Đại trưởng lão tùy rằng tuổi đã cao Nhưng làm việc tương đối mạnh mẽ dứt khoát Không nói lời thừa tãi Ngón tay chỉ vào phía trước quảng trường thản nhiên nói Dạ Nghe được tiếng nói của Đại trưởng lão Ở giữa sân Đột nhiên vang lên tiếng cung kính Từng cái bóng người trong đó đi xa Cuối cùng là một cái khu đất trống Trống trại riêng trên sân rộng Vậy ta cũng ra ngoài à? Nhìn thấy người này chuyển động Tiêu viêm cười nói Ừm cố lên Đừng hủy hoại danh tiếng của sư phụ ngươi Huyền y cười nói Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó liền đi xa, dánh mắt chăm chú kinh ngạc của những người xung quanh, cũng là tìm một cái khu đất trống. Tiêu Viêm bước ra khỏi hàng, đưa tới không ít ánh mắt tò mò, những người ở đây vẫn lớn đều thường ở trong nhà, bởi vậy không rõ vì sao lần này lựa chọn đột nhiên có một người trẻ tuổi như vậy tham gia. Vị ậu sinh này tên là Tiêu Viêm, là đệ tử của Dược Trần, đồng thời là quán quân đàn hội, Dựa theo quy củ hắn có rủ tư cách tham gia lần lựa chọn trưởng lão lần này. Ánh mắt đại trưởng lão quét một phòng khắp sân thản như nói. Thì ra là vậy. Không thể ngờ được lão xả Dược Trần kia lại thu nhận đệ tử. Bất quá lựa chọn của trưởng lão lần này cũng không phải chuyện chơi đùa. Hay là Dược Trần cố ý muốn cho hắn tham gia để lấy kinh nghiệm. Thanh âm của đại trưởng lão vừa phát ra thì quảng trường liền trở lên xôn xao. Quán quân đàn hội. Cái danh hiệu này tuy rằng có trọng lượng công nhỏ nhưng dựa vào cái này muốn vào cùng với các lão tiền bối tranh giành ngôi vị trưởng lão vẫn là có chút quá sức đi. bởi vậy mọi người đều cho rằng lần này dược trần cố ý để cho tiêu viêm tham gia lấy kinh nghiệm mà thôi. đối với sự suy nghĩ bọn họ tiêu viêm đương nhiên không thèm để ý. từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần khi từng đạo thế này lần lượt ở trên quảng trường trống trải kia xuất hiện những người còn lại trợn rãi lùi về phía sau đại trưởng lão mới lần nữa mở miệng. Chứ vị nếu như đã chuẩn bị xong như vậy thì liền bắt đầu đi. Nghe đại trưởng đã nói vậy thì bầu không khí trên quảng trường nhất thời trở lên căng thẳng. Những người ở đây sắc mặt đều dần trở nên ngưng trọng. Phanh. Trong bầu không khí cấp bách đó, đột nhiên vang lên một cái tiếng động kinh thiết. Thành thủy Ngay sau đó, thành ngầm liên tiếp vang lên. Từng cái dựt đỉnh, khí thế bất phàm, được mọi người lấy ra trong nạp xới. Sau đó đặt trước mặt. Khai hỏa, sức đỉnh rơi xuống đất tiếng quát phóng ra nhất thời từng cái loạt hỏa diễm, đủ với loại màu sắc có chút lội liễm. Bắt đầu bốc lên, trong mấy cái dược đỉnh kia, chỉ trong giây lát. Nhiệt độ ở trong quảng trường đã nhanh chóng tăng cao. Nhìn rất nhiều sực đỉnh xung quanh kia sắc mặt tiêu viêm cũng chậm rãi ngừng trọng, nhưng hắn không lấy ra sực đỉnh mà chậm rãi vươn hai tay nắm chặt lại một ngọn lửa màu lâu tím mang theo chút trắng đục bốc lên âm ngọn lửa hỏa diễm mới hiện lên liền mạnh mẽ bành trướng trong nháy mắt giống như là một đám hỏa vân lượn lờ trên đầu tiêu viêm sau đó hỏa vần nhanh chóng ngừng tụ thành một cái dược đỉnh màu lâu tím dưới mắt kinh ngạc của mọi người đây là dị hỏa tên tiểu bối này có khả năng khống hỏa rất mạnh bất quá sử dụng hỏa diễm làm đỉnh hắn không sợ trong thời gian luyện đan không khống chế được sao chiêu thức của Tiêu Viêm lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, từng cái âm thanh chậm thấp cũng nạ vang lên sau đó. Hỏa diễm dược đỉnh chậm rãi lơ lửng trước mặt Tiêu Viêm, hình dáng chân thực tới cực độ, làm cho không ít dược luyện luyện dược tông sư sắc mặt trở nên ngưng trọng. Có thể khống chế dị hỏa thuần thục tới mức như vậy, cần lực khống chế cùng linh hồn lực lượng rất mạnh a. Hậu lão quái cách đó không xa, ánh mắt cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn, khẽ nhíu mày, trượt cười lạnh một tiếng, chỉ giỏi khoe khoang. Hậu bối đúng là hậu bối. Hỏa diễm rực đỉnh thanh hình xoay vọng ở trước mặt. Tiêu viêm bấm tay gãy nhẹ bên trong rực đỉnh. Một cái loại họa diễm sinh ra. Vù một tiếng hóa thành một cái con họa long lượn lở vọng quanh dịch. Sau khi ngưng tụ thành dược đỉnh, tiêu Biêm bắt đầu luyện đàn. Ngược lại trong hai mắt nhắm nghiền. Nhìn thấy hắn hành động kỳ lạ như vậy, mọi người xung quanh kinh ngạc. Nhưng với những gì tiêu viêm đã thể hiện vừa rồi, bọn họ cũng không một ai dám coi thường vị hậu bối thuật nhìn cực kỳ trẻ tuổi này. Không biết lần này tiêu viêm muốn luyện chế gia đan dược gì? Huyền không tự nhìn tiêu viêm trầm ngâm nói. Những gì ta biết thì đã cơ bản tiêu viêm cũng biết hết. Trước kia không luyện chế ra được cựu phẩm đan dược nên cũng chỉ lưu lại cho tiêu viêm có hai loại má thôi. Dược lão nhẹ giọng nói, loại cấp độ này, tính trọng yếu của dược phương càng quan trọng. Nếu như không có được dược phương cựu phẩm đàn dược Mà muốn luyện chế thì đúng là làm mơ Nhưng mà sự quý hiếm của cựu phẩm Dược phương cũng không kém hơn tiền dài đấu kỹ Ngay cả dược lão thu thập nhiều năm như vậy Mới chỉ được có 2 cuốn Cựu phẩm dược phương Mà chỉ là cựu phẩm bảo đàn cấp thấp nhất Khi thanh âm của sược lão mới hạ Thì tiêu viêm trong sân đột nhiên mở mắt Hai ngón tay kẹp chặt một hạt châu màu xanh biếc xuất hiện trong ngón tay. Bồ Đề Tử hắn muốn luyện chế Bồ Đề Đan. Nhìn thấy hạt châu mẫu xanh biếc, mấy người dược lão kiến thức rộng rãi liền nhìn thấu rõ mục đích của tiêu Viêm. Bồ Đề Đan cao nhất chỉ là Cựu Sắc Đan Lôi, nếu như muốn thắng hậu lão quái mà nói e rằng có chút khó khăn. Thế thế thì Huyền Y nhíu mày nói, "Bằng vào Bồ Đề Đan muốn chiếm phận chắc. Chắc chiến thắng, chỉ sợ khó khăn." Huyền Không Tử cùng Thiên Nội Tử cũng nhíu mày. Từ Dược Lão bọn họ biết được Tiêu Viêm hiện giờ là nhất tinh đấu thánh cường giả Mặc dù Tiêu Viêm không nói ra cảnh giới của linh hồn nhưng nhất định là đạt tới thiên cảnh năng lực như thế có đủ tư cách luyện chế cầu phẩm đan dược Nhưng bọn họ không hiểu vì sao Tiêu Viêm lại muốn luyện chế Bồ Đề Đan Hắn có quyết định của riêng mình Dược Lão trầm trừ một chút rồi nói Ông ta tuyệt đối tin tưởng vào Tiêu Viêm Cũng không cho rằng hai lúc này Tiêu Viêm lại kinh tưởng đối thủ Sau khi lấy ra Bồ Đề Tử Tiêu Viêm đưa hai mắt nhìn về mấy người dược lão thấy bọn họ hơi nhăn mày lại thì chỉ cười thản nhiên người khác cho rằng kinh nghiệm luyện dược quán kém xa so với tiền bối như hậu lão quái dựa theo lẽ thường mà nói kinh nghiệm quán chắc chắn kém hơn những cái lão gia họa đã tu luyện mấy trăm năm nhưng đáng tiếc hắn từng dưới cây bồ đề trải qua muôn đời lân hồi khiến cho hắn hiểu được rất nhiều điều mà kinh nghiệm luyện dược thuật cũng là trong số đó